Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bình thường không thể làm được thời hình dư khom lưng xuống Tránh thoát một dao đâm về phía ngực cô Mà đoàn thiên cẩn lại dùng một tay Cọn gàng đánh rơi con dao trái cây trên tay của nhan thế ngọc Đồng thời đập một cái đá hắng văn ra Tất cả động tác đều rất trôi chảy Nhanh chóng tự nhiên khiến người khác không nói nên lời Hình dư à, em không sao chứ Anh quay đầu cắt tiếng hỏi Học trường à, cuối cùng lần này anh hẳn là nên tin. Chỗ đào tại eo của em đã khỏi hoàn toàn rồi chứ. Thời hình dư cười rồi trả lời anh. Đàn thiên cần gật gật đầu, rồi lạnh lùng đem ánh mắt về trên người của nhan thế ngọc, đang thảm hại đứng dậy từ trên mặt đất. Cả người tàn ra công khí nguy hiểm và hung ác, đi về phía hắn ta. Học trường à, cô vươn tay giữ anh lại, anh lại gạt một cái để tay cô ra. Thời hình dư không thức giận. Lại một lần nữa giữ anh lại Cuối cùng anh cũng dừng bước Trên mặt không thái độ quay đầu nhìn cô ta cho pháp luật xử lý đi Em không muốn anh phải tự mình ra tay Cô kiên định nhìn anh Anh không nói chuyện Sự tức giận làm cho lý trí của anh không làm việc Bây giờ anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất Chính là hôm hăng đánh cái tên hỗn đàn kia Rồi sẽ hắn ra từng mảnh nhỏ Hắn lại cư nhiên muốn giết hình Dư Ư Em không sao Dường như nhìn ra suy nghĩ lúc này ở trong đầu của anh, cô nắm chặt tay anh rồi cam đan với anh. Nhưng một giây sau, cẩn thận, cô lập tức kéo anh qua bên cạnh tránh được một lần tấn công khác. Thì ra nhan Thế Ngọc ở đằng sau giấu một con dao gọt trái cây khác. Trong lòng hắn vẫn chưa cam chịu, nhận lúc hai người không chú ý, một lần nữa rút dao xông ra về phía bọn họ. Tên cặn bã nhà ngươi. Đoàn tên cặn hung ác quát thành tiếng. Vùng nắm đấm nhanh chóng xong về phía hắn Thời hình dư nhanh chóng đuổi theo anh Lo lắng anh bị mất đi lý trí Sẽ không kiềm chế được mà giết hắn Dù sao anh cũng đã từng học võ Trường câu lạc bộ Học võ thuật tại trường đại học Cũng không phải là giả Ít nhất cô là đệ tử do anh đào tạo ra Mấy năm nay anh chơi trong đám sắc lang có tiền Đều là lợi dụng như chiêu thức anh dạy Để đánh lùi sắc lang Mới có thể bảo vệ trong sạch an toàn trở lại Còn rào trái cây ở trong tay nhắn Thế Ngọc, dưới sự phản kích vẫn nộ của đoàn thiên cẩn giống như là đồ chơi trẻ em không thể đâm tới. Trong nháy mắt liền bị anh đá bay, sau đó anh một tay nắm chặt cổ áo của hắn ta, nhấc hắn tay lên, rồi lại một tay nắm chặt nắm đấm nhanh chóng đánh hắn. Học trường à, đừng mà Thời hiên dư chỉ kịp ngăn cản nắm đấm thứ hai của anh. Cô ôm chặt cánh tay rắn chắc dơ cao của anh rồi lắc đầu với anh. Buông tay, anh tối tăm mà hung dữ ra lệnh cho cô, thời hình dư vội vàng lắc đầu. Hắn ta muốn giết em, anh lạnh lùng nói. Em biết, nhưng mà chúng ta không bị thương, mà hắn sau khi bị một đá vận đấm của anh, ngay cả đứng không vững nữa. Cô liếc nhìn nhan thế ngọc, gần như có thể nói là vắt lên trên cánh tay của anh rồi bình tĩnh nói. Cho cảnh sát xử lý có được không, học trường à? Trên mặt anh không một chút thái độ nhìn cô Một chút cũng không muốn bương tay Học trường à Cô lại kêu lên một tiếng Nhìn anh vẫn không có phản ứng nào Giúp anh quyết định một tay Cô bước một bước về phía trước Chặn giữa hai người bọn họ Để cho anh vẫn muốn đánh hắn Cũng bởi vì cô kẹp ở giữa mà không ra tay được Sau đó cô xoay người nắm chặt cánh tay Đang nắm cổ áo của nhan thế ngọc Bắt đầu gỡ từng ngón tay của anh ra Hắn sẽ không cảm ơn em. Anh ở sau lưng cô đột nhiên mở miệng. Em quan tâm tới anh, không phải là hắn. Em không hy vọng anh vì một tên hỗn đàn mà phạm pháp đâu. Cuối cùng, gỡ hoàn toàn tay anh rời khỏi tên hỗn đàn kia, mà nhăn thế ngọc lại nhanh chóng, giống như một đất nhão nằm ở trên mặt đất. Khỏe miệng hắn chảy máu, từ hai bên má kéo dài tới xương cầm xương phù như một cái bánh bao lớn. Trên mặt đất lỗ chỗ hắn nằm còn có mấy cái răng Rơi phải và dính máu Đại khái người nhìn thấy chuyện này thay họ báo báo cảnh sát Cảnh sát vội vàng chạy đến Lập tức dừng xe ở bên đường Sau đó hai vị cảnh sát nhanh chóng xuống xe Các người không sao chứ Một vị cảnh sát hỏi bọn họ Một vị cảnh sát khác Cảm tay của nhan thế ngọc nằm trên mặt đất lại Cũng nhặt lên hai con dao gọt trái cây rơi trên đất trần về đem về trụ sở cảnh sát để làm vật chứng chúng tôi có phải cùng các anh về trụ sở cảnh sát làm tường trình không sau khi thời hình dư lắc đầu chứng tỏ mình công sai sát... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net